Nên kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Sớn vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong khung giờ của bộ truyện võ hợp ta luyện có thầy bảo kích của tác giả Tân Phong. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau để với tập số một của bộ truyện này nhé. Mọi người nghe chuyện này nghe chuyện vui, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, đồn nét và comment tương tác. Bây giờ mời các bạn chúng ta sẽ cùng để với tập truyện của ngày hôm nay nghe sau đây. Chúc mọi người có một buổi hê chuyện thật vui vẻ. Cô mình Lão Tổ cảm thấy tức giận nhưng vô lực... Chính là đang nói với yêu tộc bọn họ. Trừ khi yêu tộc của lão trùm... Nhưng trong lòng tất cả mọi người đều hiểu rõ... Lão tiền bối yêu tộc sao có thể để bọn họ muốn kêu là kêu. Cứ cái gì không ổn là lão ta lại đi bế quan... Đến tận bây giờ có chưa ra tới. Chưa đến thời khắc mấu chốt liên quan đến sự tồn vong của yêu tộc... Chắc chắn lão già đó sẽ không chịu ló đầu ra. Trước thần trách móc... Cả vô thần tộc cũng chẳng đáng tin... Trận chiến lúc đó Bọn họ chưa luôn đứng vây xem Còn nói muốn lâm phạm đòn trí mạng cuối cùng Nhưng đến cả cơ hội cũng không có Nếu bọn họ chịu ra mặt sớm hơn Đã không xảy ra nhiều chuyện như thế này Tập trường thì nêu tập giải thích Vụ thần tộc bị tộc nhân tộc đuổi giết Nếu chủ động ra tay Sợ là sẽ có phiền phức lớn <cười> Phiền phức Hiện giờ mối phiền của yêu tập chúng ta Có chưa đủ lớn hay sao Lâm phạm như một cây lưỡi hái vậy Đã chào ngay trên cổ chúng ta rồi Người nói thử xem Nếu phút chót yêu tập giờ vào tầm ngắm trả thù của Lâm phàm, vô thần tộc có thể ra mặt tường trậu hay không? Trước thần tức giận hỏi Phần lớn tấp trưởng yêu tộc cũng không lên tiếng Đối với bạn họ Chuyện này đã xảy ra Nói nhiều như vậy thì có tác dụng gì? Giữa vũ thần tộc và yêu tộc Có sự hợp tác Nhưng loại quan hệ hợp tác này lại giả dối tột cùng Hoàn toàn chỉ vì ích lợi trước mắt Muốn liên minh hết sức lòng lèo Nhưng vào lúc này Một giọng nói chuyển đến Các vị nói xấu sau lưng bọ ta Cũng không phải thói quen tốt đâu Một bóng dáng xuất hiện Vua thần đã tự mình đến Các tập trưởng yêu tập thấy có người xuất hiện Đều dùng sự chú ý lên người gã Bọn họ rất tò mò Vua thần tập sẽ cho ra dạng công đạo gì Hay là quyết sách Lâm phàm là đối thủ khó sở nhất mà Bọn họ gặp được từ trước tới nay Chỉnh đến nỗi bọn họ tối tăm mặt mũi Ngày thường hắn đều bế quan tu luyện trong thánh địa Muốn giết chết đối phương chỉ còn đánh vào thánh địa Nhưng bọn khốn thánh địa đó đều dễ bất hạt sao Có thể để bọn họ tùy ý nắm đầu chắc Cho nên mới nói Đối với bọn họ tình huống hiện tại vô cùng phức tạp vô thần biết đám yêu tập này đang nghĩ gì Gã cũng biết đám tốc trưởng yêu tập đó có thành kiến rất lớn với mình Cơ mà sự thật chính là như vậy Vô thần tập đã tính sai Không ngờ Lâm phàm lại có năng lực này Thế mà lại biến mất vào hư không Khiến cho bọn họ lỡ mất cơ hội Chỉ cần Lâm phàm còn tiếp tục nấp trong thánh địa Bọn họ sẽ không có cơ hội đánh chết hắn Chờ đến thời cơ. Không được tên oát đó rất biến thái Nếu cho hắn thời gian chính là để hắn lớn mạnh hơn Hiện giờ bọn họ đã không thể giết chết hắn Nếu hắn còn cho thời gian Thế thì điên à Vô thần Nếu người đã tới Thế thì nói nghe xem, người nghĩ nên xử lý vụ này như thế nào? Lâm phàm hắn là kẻ thù của yêu tộc Bọ ta, nhưng hắn cũng đã phá hư khẩm ít chuyện của vô thần tộc. Các người có thể nuốt trùi cục tức này sao? Trước thần trầm giọng sau đó nói tiếp. Năm đó, vô thần tộc các người chính là bị nhân tộc tiêu diệt, là cường giả của yêu tộc Bọ ta đã cứu người về đấy. Nếu không nhớ yêu tộc Bọ ta cứu giúp, vô thần tộc các người cũng chẳng có ngày hôm nay đâu. Yêu tộc biết rất rõ tình cảnh của vua thần tộc Nhưng đây là yêu tộc để lại một cường địch cho nhân tộc Một kệ địch có mối huyết hải thâm kiều Chỉ là vua thần đã lột xác Trở nên cứng cáp hơn Toàn bộ vua thần tộc cùng kể vài sát cảnh với yêu tộc Vua thần càng trưởng thành Càng giống với cương giả của bọn họ Đúng vậy Bồn tọa còn sống Quả thật là nên cảm tạ các vị cường giả yêu tộc đã trở trẻ Vốn dĩ mọi người trong thần võ giới Đều mạnh ai nấy khỏe Không quấy dây lẫn nhau Nhưng từ khi hắn xuất hiện Sự cân bằng đó đã hoàn toàn bị phá vỡ Yêu tộc cũng được Nhân tộc cũng được Tuy có xung đột Nhưng vẫn chưa từng trầm trọng như tình trạng của chúng ta hiện nay Thế mà từ khi Lâm Phạm xuất hiện hẳn là các vị cũng cảm nhận được Hắn đang ủy hiếp để chúng ta như thế nào Vù thần cẩn thận phân tích tình hình Toàn thể yêu tộc rơi vào im lặng Quả là như thế Đầu chị ủy hiếp Thực sự là hắn muốn lấy mạng họ luôn rồi Vậy ngươi nói xem, chúng ta nên làm gì bây giờ? Trái lại, trước thần cũng rất sẵn lòng nghe xem vua thần có thể có biện pháp gì. Hầu hết các tập trưởng yêu tập đều bất lực, bọn họ tới đâu thì hay tới đó, để xem mấy đại tập trưởng kia nghĩ như thế nào. Một thần một mình đối phó chỉ là tìm chết, đánh theo bầy mới là lựa chọn thông minh. vua thần trả lời, yêu tộc và nhân tập chung sống đến bây giờ, xem như nước sông không phạm nước giếng. Mà mâu thuẫn lần này Cũng là do đối phương đã giết chết cường giả yêu tập trước Theo lý mà nói Là hắn sai Nhưng thực lực của hắn Chẳng khác gì một ngọn núi to đè trên đầu trên cổ các vị Sợ rằng Sau khi bế quán Thì hắn sẽ càng mạnh hơn Trở thành mối hủy diệt khủng khiếp đối với yêu tập Nhưng các vị đừng quên Yêu tộc cũng không phải là không có lão tiền bối Chỉ là bọn họ đang bận bế quan mà thôi Còn rốt cuộc chừng nào họ mới có thể ra Không ai biết được Bởi vậy Điều ta muốn kiến nghị chính là Các vị tộc trưởng hãy đến thiền hoàn thánh địa Để nói chuyện với thánh chủ Tạm thời giảm bớt xung đột hai bên Đây là cách duy nhất mà gã có thể nghĩ ra Trừ khi lâm phàm tiếp tục ra ngoài tìm chết Yêu tộc và vô thần tộc dồn toàn lực tiêu diệt hắn Nếu không sẽ để lại hậu hoạn Trước thần không thể nhịn được nữa Mà tức giận la lên Còn khỉ Đây là cách của người đó à Nói đến cùng vẫn là bảo yêu tộc bọn ta phải cúi đầu, cầu xin dưới chân bọn họ. Âm dương thần tộc có thể làm ra chuyện không biết xấu hổ như thế, nhưng yêu tộc bọn ta thì không. Trước thần hận lâm phàm đến thấu xương, vừa thần kiến nghị như vậy chẳng khác nào đang chầm ngòi lửa, khiến trước thần bùng nổ trong phút chốc. Nháy mắt, cả yêu tộc náo loạn cả lên, một số người cúi đầu trầm tư, nhưng một số khác rõ ràng là đang rất phẫn nộ. Bọn họ nhìn vô thần đầy cảm tức Không ngờ đối phương thế mà lại nói ra lời vô nghĩa như thế tập trưởng thiên yêu tộc nhớ mày lên tiếng Yêu tộc cầu hòa Nếu để chuyện này truyền ra bên ngoài Thế diện của yêu tộc thật sự sẽ bay sạch Không Hòa ở đây không phải là hòa vô thần cười nói Là sao vô thần nói tiếp Trận chiến giữa nhân tộc và yêu tộc đã qua không biết bao lâu Nằm đó yêu tộc bá đạo cỡ nào Có ai trong thần võ giới là không sợ Hơn nữa Yêu tộc cũng không thần thiết với nhân tộc bọn họ Chuyến cầu hòa này Có thể gọi là bị cưỡng ép Lâm phàm gây ra mâu thuẫn giữa nhân tộc và yêu tộc Các vị hoàn toàn có thể phàn nàn Với thiên hoàng thánh địa Bởi vì hành vi của lâm phàm Sự trùng sống hòa bình giữa yêu tộc và nhân tộc Mới bị phá vỡ Làm khởi dậy đại chiến giữa yêu tộc và nhân tộc Mà một khi chiến tranh bùng nổ ắt nảy sinh ra sinh linh đồ thán Cho dù thánh địa bọn họ không sợ Nhưng những thế lực khác trong nhân tộc sẽ nghĩ như thế nào Đến lúc đó Trái lại thánh địa chính là tên đầu sỏ gây tội trong nhân tộc Vù thần tỏ vẻ nguy hiểm Tộc trưởng thiên tộc hỏi Ngộ nhỡ lại nổ ra một cuộc chiến nữa thì sao Yêu tộc hiện giờ không chịu nổ một trận với nhân tộc đâu Ông ta nhíu mày Cứ cảm thấy như vù thần đang coi bọn họ thành vật hy sinh Vũ thần tự tin đáp Không đâu Sẽ không có đánh nhau Thiên hoàng thánh địa không muốn Những thế lực nhân tộc khác càng không Chỉ cần các vị nói Đây là áp lực do lâm phạm ép yêu tộc Nếu sau này hắn muốn đánh đến cùng với yêu tộc Tất nhiên Yêu tộc sẽ không để tròn có thời gian lớn mạnh Thánh địa cũng sẽ hiểu ngay thôi tộc trưởng thiên yêu tộc lại thắc mắc Hiểu cái gì Vũ thần kiên nhẫn giải thích Hiểu rằng không phải yêu tộc muốn đánh nhau mà là bất đắc dĩ bị ép tất nhiên là đến cuối thiên hòn thánh địa sẽ làm hòa với yêu tộc thôi nói như vậy yêu tộc không những không bị mất mặt mà đồng thời còn có thể ổn định thánh địa càng khiến lâm phạm có loại ảo giác cuộc chiến giữa yêu tộc và nhân tộc vĩnh viễn sẽ không xảy ra mâu thuẫn đã được giải quyết cho nên rất dễ khiến lâm phạm thả lòng cảnh giác chỉ cần hắn bước ra khỏi thánh địa chúng ta sẽ có thể tìm được cơ hội Một đòn giết chết hắn Vua thần nói thì ngày hay lắm Nhưng trong mắt yêu tộc bọn họ vẫn cảm thấy mất mặt Trước có âm dương thần tông cầu hòa Sau có yêu tộc tìm tới cửa Nghĩ tới nghĩa lùi Đây là loại chuyện gì vậy Lỡ như hắn không ra thì sao Tộc trưởng thiên yêu tộc phân vân Vua thần đáp Hắn có thể ra thì tốt Nhưng không ra tới thì cũng chả sao Ít nhất có thể giúp yêu tộc có thêm thời gian Số người muốn giết hắn không phải là ít Một khi các lão tiền bối bế quan già, Cái đầu tiên muốn xử chính là hắn Nghe thấy lời này Nhóm cơn giả yêu tộc im lặng Bọn họ đang suy nghĩ cách mà vua thần nói Có cơn giả yêu tộc hiểu được Nhưng bọn họ vẫn luôn trầm tư Vua thần bình tĩnh nhìn họ Trái lại gã cũng không gấp Mà cho bọn họ thời gian suy nghĩ Những gì cần nói gã cũng đã nói hết rồi Sắc mặt trước thần không tốt lắm Muốn đi thì các người tự mà đi Hoàng làng tộc tài tuyệt đối sẽ không chịu ủ mình lão tổ nói Có thể bàn bạc thử xem Lời vua thật nói không phải là không có lý Ta cảm thấy chúng ta nên thảo luận với nhau ủ tử phòng. Kết thúc chuỗi ngày tu luyện phạt thiên thuật thức thứ ba Đối với Lâm Phạm mà nói, hắn cảm thấy như sâu trong bản thân chạm vào thứ gì đó không thể giải thích được. Một luồng hơi thở mạnh mẽ quẩn quanh mình. Loáng thoáng, hắn thấy mai lại có hơi thở của Phạt Thiên Tôn. Đây là hơi thở có được nhiều tu luyện Phạt Thiên Thuận thức thứ ba. Lúc này, Lâm Phạm mở tỏ mắt, hắn ngừa khoanh chân lại, không biết hai chân đã cách khỏi mặt đất từ khi nào. lơ lửng giữa không chung. Nếu cứ theo đà này mà tu luyện, hình như ta đang theo đường lối của Phạt Thiên Tôn. Đây là điều khiến hắn run dậy vì phấn khích Hắn không hề có hứng thú với Phát thiền. Điều hắn thích thú nhất chính là bất tử Dẫn theo sư tỉ Cùng nhau trường sinh Lâm Phám nhịn xuống sự nóng vội trong lòng Tiếp tục tu luyện Phát thiền là thứ mà người tài giỏi theo đuổi Nhưng hắn thì không có hứng thú với Phát thiền, Chỉ muốn chăm chỉ tu luyện Phá vỡ giới hạn bản thân Những chuyện khác hắn không có nhu cầu Lúc này, cả ngọn núi ưu tử phòng đều hết sức im ắng, ngoại trừ tiểu lão đầu đang trồng hòa, thì thoảng ngó vào dàn phòng này ra, không còn ai chú ý đến nơi này. Nhóm người áo trắng cũng không tới làm phiền lâm phàm. Từ sau trận chiến giữa lâm phàm và yêu tộc, bọn họ đã hiểu gánh nặng phát trên vai sư đệ sức cuột nặng để cỡ nào. Sư đệ phải đối mặt với đám cường dạ như hồ đói danh mồi đó, nhất định là rất phức tạp. Bởi vậy, bọn họ không muốn đi quấy rầy sư đệ, mà để sư đệ chuyển tâm tu luyện, hy vọng sư đệ có thể gia tăng lên tu vi không ngừng. Các đệ tử của Thiên Hoàng Thánh Địa đều rất ngưỡng mộ làm phàm, đặc biệt là nữ đệ tử, càng hâm mộ điên cuồng hơn, cứ chồng về phía u tử phòng, thiếu điều muốn biến thành hòn vọng phu luôn rồi. Mà từ trước tới giờ, Thánh Địa ngành đón lớn nhất thịnh thế, hiện tại có quá nhiều người muốn gia nhập vào Thánh Địa. Từ lúc trước cũng từng có không ít người, nhưng hiện giờ số lượng lại tăng lên được gấp mấy chục lần trước kia, thậm chí là mấy trăm lần. Vô số người tới từ các khu vực khác nhau đều muốn gia nhập vào thiền hoàng thánh địa. Điều đó đã khiến người phụ trách việc này, trưởng lão triệu đại chính hết sức bận rộn. Nhiều người thì tốt, có thể trợ giá đệ tử chất lượng cao. Nhưng muộn phiền duy nhất chính là có quá nhiều việc lo không xuê. tất cả mọi người đều biết hết thảy những chuyện này đều do lâm phàm an đến hiện tại trong toàn bộ thần võ giới đối với các tù luyện giả tầm thường lâm phàm chính là thần tự của bọn họ thậm chí còn có rất nhiều tù luyện giả có thế lực bối cảnh cũng xem lâm phàm thành thần tượng lớn nhất cuộc đời mình mẹ nó quá trâu bò rồi hắn làm ra chuyện thực sự kinh thiện động địa như vậy có ai mà không phục một tháng sau Từ sau trận chiến nước Bắc Bộ, thiền hoàn thánh địa đã không còn yên bình nổi. Có quá nhiều người tới xin tù luyện. Bọn họ cho rằng chỉ thiền hoàn thánh địa mà có thể tạo ra thành tựu Lúc này, từng bóng người xuất hiện ở cầm vào thánh địa. Nhìn thấy đám người này, tất cả mọi người đều hết sức kinh ngạc. Yêu tộc. Đám người đó chính là yêu tộc. Bọn họ lui ra xa, không biết yêu tộc tới đây để làm gì. Trong đầu họ chợt hiện lên một ý nghĩ đáng sợ. chẳng lẽ là đám yêu tộc đó không phục, cho nên mới tới tận cửa gây chiến. Loại suy diễn này hơi đáng sợ đấy, nhưng nghĩ lại thì cũng không đúng, với bằng này số người còn chưa đủ cho Lâm Thánh Tử gãi ngứa. Theo sự xuất hiện của tập trưởng yêu tộc, nhóm cường giả thánh địa trở nên kinh động. Bọn họ chẳng tài nào nghĩ ra, đám tộc trưởng yêu tộc này đến đây để làm gì. Nhưng dù thế nào đi nữa, nếu chúng đã tới rồi, đương nhiên bọn họ cũng không thể bàng quang ngồi xem. Tiểu lão đầu gõ cửa. Lâm phàm có chuyện lớn rồi. Đám yêu tộc cơn ra kia tới rồi. Lão cũng vừa mới biết tin thôi. Thật là chấn động. Không ngờ yêu tộc thế mà lại đuổi tới thánh địa. Người đến, ắt không có ý tốt. Lâm phàm đầy cửa ra. Tới thì tới. Liên quan gì đến ta? Hắn còn chẳng thêm đặt chuyện của yêu tộc vào mắt. Thậm chí theo suy đoán của hắn, lý do yêu tộc tới thánh địa đơn giản chỉ có hai khả năng. Một là khép mình cầu hòa Hai là cứng đầu đại chiến Muốn tiêu diệt hán ngay tại thánh địa Động não một tí là có thể hiểu ngay xác suất rất lớn là khả năng đầu Còn khả năng sau thì trừ khi chúng bị khủng. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện Triệu đại chính vội vàn chạy tới Lâm Phàm Thánh chủ kêu người qua đó Yêu tập xuất hiện Điều này khiến triệu đại chính hết sức tò mò Không biết yêu tập đang nghĩ gì Mới cách đây không bao lâu Bọn họ còn động tay động chân với đệ tử Thánh Địa Nhưng nào ngờ Thế mà còn dám ló đầu đến Ờ Vậy thì đi xem thử <cười> Lâm phàm cười Bản thân đắm chìm trong tù luyện Đúng là hắn rất muốn biết Rốt cuộc yêu tộc đang suy tính kiểu gì Chả lẽ chúng thật sự to gan lớn mật Dám đến đây động thủ với hắn sao Ngẫm lại thì không thể nào Đại điện Các tập trưởng yêu tộc ngồi một chỗ Vẫn chưa ai lên tiếng tương đối đều giữ im lặng bầu không khí rõ ràng khá áp lực yêu tộc không giỏi đàm phán càng không am hiểu cúi đầu trước nhân tộc bọn họ tới đây cũng là vì lời nói của vua thần rất có lý nên theo sự dẫn dắt của ông mình lão tổ và tập trưởng thiên yêu tộc mà bọn họ có mặt ở chỗ này giờ đã đến nơi bọn họ đều băn khoăn tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì thánh chủ của thiên hoàn thánh địa đã cho người đi gọi lâm phàm tới đó là kẻ thù của cả cộng đồng yêu tộc bọn họ Đợi lát nữa là hai bên sẽ chạm mặt Bọn họ thật sự có loại cảm giác nói không nên lời Thánh chủ thấy đám cơn giải yêu tập này Vừa rồi còn mới tán gẫu với lão ta Thoát cái đã nín bặt Trực tiếp khiến bầu không khí trở nên áp lực như hiện giờ Các vị lặn lội đường xa đến đây Không bằng chúng ta nói chuyện trước đi Thánh chủ vô cùng bất đắc dĩ Nhìn không ra bọn họ định làm gì Nhưng lão ta biết, đám ôn thần này tuyệt đối không phải tới để gây sự. Trước thần của hoa lan tộc không tới, mà tên đó chính là kẻ mang tiếng hùng hằng nhất trong yêu tộc. Hôm nay yêu tộc đến đây, cũng là do u mình lão tổ và tộc trưởng thiền yêu tộc đại diện đàm phán. Mấy kẻ khác chỉ đi theo xem. Tộc trưởng thiền yêu tộc lên tiếng. Chuyện ta muốn nói, phải kể từ việc cách này rất nhiều năm. Ờ, cách đây rất nhiều năm. Thánh chủ gật gù cũng không nói rõ. Thiền yêu của tộc tá đã chết thảm hết hai người trong tay lâm phàm. Bọn chúng đã làm sai điều gì? Không có. Chúng chỉ đang rẻ luyện trong thiền kiều vực mà thôi. Lại bị giết hại thời thảm. Xót xa vô cùng. Chính bản thân tộc trưởng thiền yêu tộc cũng không rõ. Có phải là do lâm phàm ra tay hay không? Nhưng chuyện đó không quan trọng. Ông ta cứ đẩy hết tội danh này lên người lâm phàm. Hắn không muốn nhận thì cũng phải nhận. còn chuyện của tộc lão tộc ta thì hiển nhiên không cần phải nói nữa yêu tộc và nhân tộc ngừng chiến trung hòa bình sống đã lâu nhưng giờ đây bởi vì hành vi của hắn một lần nữa xung đột giữa yêu tộc và nhân tộc hoàn toàn bị khơi mào chẳng lẽ ngài thật sự muốn phát động đại chiến yêu tộc và nhân tộc sao Giọng điệu của tập trường thiên yêu tộc cực kỳ bình tĩnh, nhưng dù là ai đi chăng nữa, từ trong giọng nói bình tĩnh ấy của ông ta đều có thể nghe được một tiếng tức giận, rõ ràng là đang kìm nén lừa giận. Thánh chủ nghe thấy giọng điệu oán giận, hoặc cũng có thể nói là hơi mang tính uy hiếp đó của thiên yêu tộc mà thoáng buồn cười. Nhưng lão ta đã cố nén lại, việc này khiến lão ta nhớ tới lời nói và hành động của âm dân lão tổ khi tới thánh địa. Chỉ là đám yêu tộc này có vẻ thông minh hơn âm dân lão tổ nhiều, chúng biết thổi phồng sự việc. Cầu hòa mà lại uy hiếp Cách thức đàm phán này của yêu tộc Quả thật cũng rất bá đạo Lời này nói hơi quá mức rồi Yêu tộc và nhân tộc không dễ đi đến hòa bình Chẳng thể nói lung tung được Một khi thật sự đi đến nước đường không thể cứu vãn Vậy thì sẽ là sinh linh đổ thán Thành chủ chậm dại nói Trái lại lão ta cũng không quan tâm Yêu tộc có suy tính gì Đại chiến Đừng có xàm, với tình hình hiện giờ yêu tộc dám sao? Những lời này của chúng cũng chỉ dùng để hù dọa người khác mà thôi. Nếu thật sự muốn động thù, sợ là có cho yêu tộc mười lá gan, chúng cũng không dám. Chỉ là không biết vì sao yêu tộc lại nghĩ như vậy. Có lẽ chúng cảm thấy cá cả chết lưới rách, có thể trấn trụ thiền hoàng thánh địa. Hòa bình thật không dễ dàng, nhưng nếu có người dám tỏ gan cưỡi lần đầu lên cổ yêu tộc, yêu tộc cũng sẽ không nhún nhường. Ý tứ của tập trưởng thiên Âu tập rất rõ ràng Đám cường giả yêu tập đứng bên cạnh đều đồng lòng gật đầu Rõ ràng đàn tàu vẻ rất đoàn kết Chính là muốn nói cho đối phương biết Ý của ông ta cũng chính là ý của toàn bộ yêu tập bọn họ Thánh chủ cười đáp <cười> Ai leo lên đầu lên cổ Có ai thích cưỡi trên đầu yêu tập đâu Hành vi này quá bại hoại thuần phòng mỹ tục rồi Tập trưởng thì âu tập giận dữ vỗ lên bàn, đừng phát dậy, sắc mặt âm trầm, cẩm tức nhìn đối phương hỏi. Thánh chủ, lời này của ngài là có ý tứ gì? Sắc mặt ông ta sành mét, lửa dẫn trong lòng cháy lên hừng hực. Thánh chủ nói vậy là đang xỉ nhục yêu tộc bọn họ. Nhưng vào lúc này, một giọng nói chuyển đến. Thánh chủ. Lâm Phạm đi vào từ ngoài điện Đánh mắt một cái đã thấy chỗ yêu tộc đang ngồi Nhưng hắn cũng chỉ hờ hững liếc quà Không thèm xem bọn họ ra gì Rồi đi đến cạnh thánh chủ Khẽ gật đầu sau đó ngồi qua một bên Lâm Phàm bừng tách trà đang bốc hơi nóng lên chăm chú như xuống đám đông Thổi thổi tách trà nóng Khẽ nhấp một ngụm Rồi buông chén trà ra Nhìn về phía yêu tộc Các người tới đây làm gì? Ánh mắt Lâm Phàm không chút gợn sóng Cũng không hề cảm thấy ngạc nhiên Với việc bọn họ đến Giờ nhiều việc bọn họ tới đã quá quen thuộc với hắn Hoặc nói đúng hơn là hắn không để yêu tộc vào mắt Nên mới có thể thản nhiên như vậy Sao lại im lặng Là muốn đấu nữa sao Nếu các người thích thì có thể ra ngoài thánh địa Đánh một trận đã đời Bảo đảm không cần người khác nhúng tay Trong lòng hắn đã có dự tính Nhưng không nói ra Đối với hắn việc này cũng không cần thiết Lâm Phàm Người nói vậy là có ý gì? Tộc trưởng thiên yêu tộc kìm nén lừa giận, hai mắt gắt gào nhìn trọng chọc và lâm phàm, hận không thể bẻ đầu hắn xuống làm cầu đá. <cười> Ngủ thế, ý lộ hết trên mặt chữ rồi mà còn không hiểu. Ánh mắt lâm phàm quét qua đám cương giả yêu tộc, ngoại trừ mấy kẻ có thực lực mạnh mẽ già, đám cương giả yêu tộc khác đều né tránh ánh mắt của lâm phàm. Bọn họ cứ cảm thấy ánh nhìn của hắn hùng tàn tựa mãnh hổ, biến bọn họ trở thành con mồi. Người, người thật sự tưởng mình vô địch chắc Sao tập trưởng thiện yêu tộc có thể chịu đựng nổi sự trầm biếm này Toàn thân ông ta tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo Dường như hận không thể giết chết lâm phàm Ngay tại đây Đừng có xúc động Ô mình lão tổ vội khuyên ngăn Bọn họ tới để đàm phán, không phải để tranh luận Ngờ đầu tập trưởng thiện yêu tộc mới một lời không hợp đã muốn ra tay Tính nết thổ bạo này vẫn không hề thay đổi tùy giữa yêu tộc và lâm phàm có thủ oán nhưng phải nhớ kỹ mục đích đến đây của chúng ta nếu thật sự muốn động thủ vậy thì tới đây làm gì vì lời khuyên của ô minh lão tổ tập trưởng thiên yêu tộc hậm hực phất ông tay ngồi trở lại vị trí ban đầu nhưng ông ta vẫn luôn nhìn lâm phàm đằm đằm như hồ dinh mồi. ánh mắt đó vẻ mặt đó khiến lửa giận trong lòng lâm phàm lập tức bùng lên lâm phàm vỗ một cái thật mạnh lên bàn trà hắn đứng dậy tức giận quát lớn Người nhìn vậy là sao hả? Biểu cảm đó là ý gì đấy? Nếu người không phục Cút ngay cho khuất mắt ông Để coi ta có sự đẹp lũ yêu tộc các người hay không? Đột nhiên hắn nổi đoá Toàn bộ yêu tộc sừng sốt Đều kêu khô trong lòng ô mình lão tổ thật bất đắc dĩ Còn chưa nói được mấy câu êm đẹp thì quái nào đã loạn cào cào thành vậy rồi Bọn họ thật sự tới để nói chuyện Cho dù có ủy hiếp Đó cũng chỉ là lời hù dọa mà thôi Nhưng giờ thì sao đấy? sớm biết thế này lão đã không để tập trưởng thiên yêu tập mở miệng tập trưởng thiên yêu tập giận tính người thật muốn phất tay áo rời đi nhưng vì bị u mình lão tổ kéo lại không còn cách nào khác ông ta chỉ đành dẹp cái tôi sang một bên xem lâm phàm như không khí nỗi cầm hận trong lòng ông ta thật sự khó có thể bình ổn hận thật sự rất hận thánh chủ phiền ngài bảo lâm thánh từ bình tĩnh lại Yêu tộc bọn ta đến đây chỉ là muốn đòi một câu trả lời thỏa đáng. Nếu Lâm thánh tử cứ không nề mặt như vậy, yêu tộc bọn ta đây đương nhiên cũng không dễ chọc vào. Chiến tranh giữa yêu tộc và nhân tộc sẽ lập tức bùng nổ. U mình lão tổ nói một cách chậm rãi. Lão hy vọng có thể khiến bọn họ hiểu ra rằng khắc khẩu là điều không nên. Hiện giờ bọn ta mang theo sự thành tâm tới đây giảng hòa nếu cứ tiếp tục không nề mặt như vậy. Thế, thế thử đi để xem suốt cuộc yêu tộc bọn ta có nổi giận hay không. u mình lão tổ vừa xuất lời ầm một tiếng lấy lâm phàm làm trung tâm một luồng sức mạnh cuồng bạo phóng lên cao hắn giận quát thử thì thử để coi hôm nay các người có thể bình yên rời khỏi thánh địa hay không thánh chủ khó có được cơ hội tốt giết sạch đám tập trưởng yêu tộc ở đây luôn đi vừa hay gần đây đệ tử của tiến bộ trái lại giết bọn chúng cũng không thành vấn đề. Lời này có phần hơi khoác lác Tùy hẳn đã bí mật tu hành mấy tháng Nhưng xét về thực lực Còn chưa tiến bộ quá nhiều Muốn giết hết đám tốc trưởng yêu tập thì khá cam go Cho dù có thánh chủ vận nhóm người đường phi hồng hỗ trợ Cũng sứt đầu mè chán như trời Thánh chủ ngây người Ôm mình lão tổ há hốc mồm Sao lão có thể ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy Có thể đừng xúc động như thế không hả Cẳng đến mức lão không biết nói gì hơn Lão chỉ muốn hỏi suốt cuộc con đàm phán được không vậy Có cần vậy không Và cả Lâm Phạm người nữa Ta cộng nhận là người rất mạnh Nhưng có thể đừng chảnh như thế không Người thể hiện cho ai xem Cho bọn ta xem chắc Tiếng động kỳ lạ chuyển đến Nghe kỹ Hóa ra là tiếng nghiến răng khè khẽ Phát ra từ trong cổ họng tập trường thiên yêu tập Rõ ràng ông ta đẳng tức giận Bị lời nói này của Lâm Phàm Làm cho lừa giận trong lòng hoàn toàn bùng phát Lâm Phàm bản tọa chưa từng gặp nhân tộc nào ngang ngược như người Hôm nay, bàn tọa thật muốn nhìn xem, người về cả nhân tộc mà làm chủ kiểu gì? Tập trưởng thiên yêu tộc nổi đoá, giả tay trong chấp nhoáng, trực tiếp xoẻ năm ngón tay trộm tới lâm phàm. Năm ngón sắc bén được bao phủ bởi lớp yêu khí dày đặc, xuyên qua không gian, dường như lúc nào cũng có thể bóp nát đầu lâm phàm. Thành chủ vẫn chưa động thủ, lão ta tin với năng lực của lâm phàm để hàn đấu tay đôi với tập trưởng thiên yêu tộc có gì khó khăn? Chỉ là... Không biết từ khi nào u mình lão tổ đã xuất hiện trước mặt tộc trưởng thiên yêu tộc Bắt lấy cổ tay ông ta Người muốn làm gì Lão đối mặt với tộc trưởng thiên yêu tộc Giọng điệu hết sức nghiêm trọng Tuy là đang chất vấn Nhưng lời nói cả man tính nhắc nhở hơn Có thể đừng nóng này như thế không Chúng ta tới để đàm phán Không phải để động thủ Đừng vì một mình người mà làm hỏng hết đại sự Tộc trưởng thiên yêu tộc Nhìn vào ánh mắt đối phương Ông ta không cam lòng hư lạnh một tiếng, trực tiếp đi đến cửa đại điện, đùa lưng về phía mọi người. Mắt không thấy, tâm không phiền, nhìn cũng chẳng muốn nữa. <cười> May mà người bảo vệ kịp thời, không thì ông ta đã làm một cái xác rồi. Lâm phàm nói, tập trưởng thiên âu tập đứng ở cửa, nhưng lỗ tài hết sức nhanh nhạy. Nghe thấy Lâm phàm nói vậy, thân hình không khỏi run lên. ô mình lão tổ không muốn nhiều lời, mẹ nó... tài dễ xuất đỉnh đấy thằng nhóc ạ. nhưng khi nhớ đến trận chiến ở bắc bộ, trong cả đám người mà hắn vẫn có thể đả thương nặng tập trưởng thiên yêu tập, trái lại lão cũng tin vài phần. trải qua khoảng thời gian bế quan này, lão cảm giác tên danh này lại tăng thêm tư vi. nếu đổi lại là người khác nói bản thân của tiến triển chỉ trong mấy tháng, lão tuyệt đối sẽ không tin. như tên khốn trước mắt này rất kỳ lạ, dù không muốn tin cũng không được. lầm thánh tử tính tình tập trưởng thiên yêu tập hơi nóng nảy. mong thứ lỗi cho tính cách u mình lão tổ nhẫn nại trái ngược hoàn toàn với cái nét của tập trưởng thiên yêu tộc lúc trước vụ thần bày kế lão cảm thấy khá ổn vậy mà tập trưởng thiên yêu tộc lại không biết nhịn được suýt làm hư bột hư đường cũng may trước thần không tới nếu không với tính hung hăng của tên đó tuyệt đối sẽ xảy ra một trận đại chiến với lâm phàm dối tung dối mù kết quả cuối cùng rất có thể là bị lâm phàm đánh chết tại trận Đây là suy đoán của lão Về phần kết quả như thế nào Ai mà biết được Dù sao trước thần cũng không xuất hiện Lâm Phàm liếc mắt nhìn đối phương một cái Uầy Trong cả yêu tộc Coi như người còn có đầu óc Đậu má Ồ mình lão tổ trong buồn lên tiếng Có loại bất lực không nói nên lời Là người đang khen ta Hay đá xéo ta vậy Hoàn tuyển tộc cũng có thiên kiều Chết thảm trong tay Lâm Phàm Nhưng chuyện này quan trọng sao với tình huống hiện giờ hết thầy đều đã không còn quan trọng nếu là trước đây còn chưa biết thực lực của lâm phàm dù như thế nào lão đều sẽ bắt lâm phàm phải trả một cái giá thật thề thảm kẻ dám tỏ gan sát hại thiên kiều hoàn tuyển tộc kết cục chỉ có chết nhưng sau khi trải qua đủ loại chuyện lão đã nghĩ thông suốt vì vài kẻ gọi là thiên kiều mà liều mạo với lâm phàm đó là sự lựa chọn vô cùng ngu xuân lâm thánh tử mối thủ giữa người và yêu tập là do người đã châm ngòi trước người có thừa nhận không ù mình lão tổ nhẹ giọng hỏi lâm phàm cười đáp thừa nhận thế nào ù mình lão tổ nhíu mày là biết lâm phàm là tên khốn rất khó xử từ trong cuộc đối thoại này là có thể thấy được điều đó ngay khi lão chuẩn bị mở miệng lâm phàm đã lên tiếng trước giết thì giết thôi có gì mà phải thừa nhận làm những chuyện gì to tát lắm vậy Yêu tộc bị ta giết nhiều lắm Sao mà nhớ nổi Lâm Phàm nói Lời này của hắn không có ý gì khác Đơn giản là bá đạo như thế U Minh lã tổ hỏi Lâm Thánh Tử Tính tình người quá quái đản, Người làm như vậy Nói như vậy Không sợ nhân tộc người bị yêu tộc giết chết sao Lâm Phạm dừng dừng đáp <cười> Yêu tộc các người giết nhân tộc thì cứ giết thôi Nhưng với điều kiện là Đừng để ta biết Nếu ta biết được Cái giá chính là diệt tộc Nếu yêu tập đủ dũng cảm Thì thử đi Người có thể đừng nói nằng ngang ngược như thế không Ồ mình lão tổ thật sự chịu không nổi Và cứ cảm thấy tên khốn trước mắt có vấn đề Không phải vấn đề nào khác Mà nhất định là đầu hắn có bệnh Không bệnh sao có thể như vậy được Lâm phàm hiếp mắt lại Nếu người nói không lại Thế thì đừng có nói chuyện với ta Ta không trách lúc này u minh lão tổ đã bị lâm phàm phản lại rất khó chịu lão cũng là yêu tộc trung quỳ vẫn còn máu nóng trong người bọn họ và thánh địa đàm phán với lâm phàm hai bên đã không còn ở địa vị ngang hàng nữa ngược lại thì lâm phàm luôn hệt như vị cao nhân nhất đẳng áp chế khắp nơi loại tình huống này ai có thể chịu được chẳng trách tộc trưởng thiên yêu tộc bùng nổ mấy lần thánh chủ vẫn luôn không lên tiếng giờ đây tử tổ nói lâm phàm nói chuyện đàng hoàng đi dạ lâm phàm mỉm cười đáp thánh chủ biết đây không phải chữ của mình lão ta chỉ đang khống chế cúc diện thôi ngộ nhỡ thật sự đại chiến lúc đó chỉ cần lão ta ra tay là được những việc khác cũng không cần quản nhiều thế lực nhà người ta có trường bối đồng hành đó là vì họ sợ đệ tử nhà mình bị bắt nạt cho nên mới đi theo mà đứa đệ tử trước mắt này của lão không ức khiếp người khác thì thôi còn bị người ta bắt nạt à nói thật không nằm mơ giữa ban ngày đó chứ u minh lão tổ thầy thánh chủ đã lên tiếng lão cũng không nói thêm gì thánh chủ mở miệng hẳn là cuộc đàm phán có thể được tiếp tục tiến hành xuân sẻ các tập trưởng yêu tập đứng xung quanh sớm cũng đã nghẹn tức một bụng nhưng vì u minh lão tổ không tức giận nên hiển nhiên bọn họ cũng không hò hé gì Lâm phàm lại trở về chỗ ngồi bình tĩnh nhìn đối phương nói nếu thánh chủ đã lên tiếng thế thì không nói lời vô nghĩa với người nữa mục đích yêu tập các người đến ta đã rõ Là muốn cầu hòa có đúng không? U mình lão tổ úp mở. Phải thế không? Được rồi. Đừng có nhảm nữa. Cũng đừng nói mấy thứ xàm xí lung tung này với ta. Ta không có thời gian và sức lực để nghe các người nói lời vô nghĩa đâu. Ta chỉ hỏi các người. Có phải tới cầu hòa không? Nếu không, ra cửa rẽ trái. Không tiễn. Lâm Phàm cực kỳ dứt khoát. Hoàn toàn không cho yêu tộc chút xíu thể diện nào. Chính là buộc yêu tộc phải thừa nhận. Nếu phải thì nói tiếp Không phải thì cút xéo Khỏi nói nhiều Một chút thể diện cũng chẳng cho Lâm Phạm biết Mình và yêu tộc đã đi đến tình trạng này Cầu hóa Hắn không muốn Yêu tộc cũng không muốn Hôm nay yêu tộc tới đây cầu hòa Thật ra là muốn ổn định hắn Bởi vì sự xuất hiện của hắn Đã mang đến áp lực cho yêu tộc Đối với yêu tộc mà nói Nếu cứ theo cái đà này Có lẽ không bao lâu nữa Hắn sẽ đi săn bằng cả yêu tộc Yêu tộc có nhiều cơn giả cùng liên thủ Đơn thân độc mã chiến đấu Bọn họ chết chắc Cho nên yêu tộc ổn định hắn trước Là muốn chờ sau này có cơ hội Lại tìm cách đánh chết hắn sau Lâm phàm thầm bật cười Hắn Sâm đã nhìn thấu suy nghĩ của yêu tộc Mà hắn cũng muốn tạm thời ổn định yêu tộc Thời cơ chưa tới Bản thân vẫn chưa thành thục Chờ thời cơ chín mùi Bất cứ ước định gì cũng chỉ là tờ giấy trắng Thổi một cái là bay Độ tín nhiệm chẳng đáng nói tập trưởng thì nêu tập đứng ở cửa siết chặt hai tay gần xanh nổi lên lửa giận bùng cháy nhịn tà nhịn ông ta không có cách nào khác chỉ đành kìm nén cận tức trong lòng ông ta không muốn nói chuyện sợ rằng một khi bản thân mở miệng sẽ nhịn không được mà phẫn nộ lại lần nữa phá hư cục diện chỉ có thể hết mình nhẫn nhịn phải quả thật giữa yêu tộc và lâm thánh tử từng có nhiều mâu thuẫn nhưng hiện giờ yêu tộc xóa bỏ xung đột vì hòa bình hai tộc hy vọng lâm thánh tử có thể thù tay lại để yêu tộc và nhân tộc được chung sống hòa bình ủ mình lão tổ đề nghị tuy trong lời nói không có hai chữ cầu hòa nhưng ý tứ được biểu đạt còn rõ hơn ban ngày hiểu rồi vậy là cầu hòa <cười> khóe miệng lâm phàm nhếch lên nhìn lướt qua thánh chủ bên cạnh thánh chủ khẽ gật đầu để lâm phàm tự mình giải quyết lâm phàm đáp được